Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp truyện phiêu Vân Kỳ từ của tác giả Dị Lưu bộ được thể hiện qua động đọc của Duly mời các bạn cùng nghe chương 11 Bóng người trong đêm Tương Giao Đang dạo những bước chân Cùng với một chàng trai trẻ tuổi Hai người đang tiến thẳng Đến nhà của Kiều Vi Bầu trời lúc này còn sớm Anh ban mái chiếu dọi lên Những cánh hoa muôn ngàn sắc màu Đang còn mở đọc hơi sương Hai người vừa đến nhà Kiều Vi Giao liền cất tiếng gọi bạn Rồi cô quay sang Nói với chàng trai trẻ bên cạnh mình Anh đợi một lát Kiều Vi sẽ ra ngay Tương dao vừa rút lời Thì đã thấy Kiều Vi dạo bước ra mở cổng Vừa thấy hai người Kiều Vi khẽ mỉm cười Chào anh Chào Tương Giao Mời hai người vào nhà Chỉ đợi Kiều Vi nói vậy Tương Giao đã chạy tót vào nhà trước Bỏ Kiều Vi cùng với chàng trai trẻ lại phía sau Đứng trước mặt Vi là một chàng trai cao lớn điển trai Anh tên là Lai Lân Lai Lâm là một thành viên trong nhóm hình sự của huyện Phủ Thành Lai Lâm quen kiểu Vi và tương giao Từ cái lần mà anh làm việc Và lấy lời khai của hai cô gái Trong cái chết của Tiểu Bình Khẽ lực nhìn Vi Chàng trai cao lớn Trông rất mạnh mẽ này Lại đang tỏ vẻ bối rối Chào cô Vi Cô có khỏe không Cảm ơn anh Em vẫn khỏe Mời anh vào nhà chơi Khẽ gật đầu Lai Lâm nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng Đôi chân anh theo bước kiểu vi nhẹ bước vào trong Lai Lâm năm nay chừng khoảng 30 tuổi Anh tốt nghiệp đại học Rồi xin về huyện công tác theo ngành Anh quay về vì lẽ Huyện Phù Thành này cũng chính là quê hương của anh Trong mắt mọi người và trong mắt các đồng sự của mình Thì Lai Lâm luôn là một chàng trai tốt bụng Và có một cá tính rất mạnh mẽ Tư duy và trình độ phán đoán trong công việc của anh Luôn được mọi người đánh giá rất cao Chừng đó phẩm chất với anh còn chưa đủ Vì anh còn mang theo cho mình Một tinh thần quả cảm cùng với dòng lý luận sắc bén Vậy nên anh luôn được mọi người Yêu mến và kính trọng Quen biết lại lầm Liệu đó có thể là một đối thoát đối với kiểu vi chăng Vừa thấy hai người Cũng sánh bước vào trong nhà Tương giao liền buông lời chiêu chậm Tràng tràng thiếp thiếp Mãi la đà Mới chịu vào đến đây thế hả Thầy tường rào đang châm chọc mình Kiểu vi liền ngồi xuống gần Cô véo mạnh vào tay dao rồi khẽ mắng Cậu nói linh tinh gì vậy? Tường rào mặt nhăn nhó Nhưng cô vẫn thản nhiên đùa cợt Thì tớ nói đúng đấy chứ Nếu không tại sao mặt anh Lâm Lại chín đỏ như mặt trời xe bóng thích kia Quay sang nhìn lại Lâm Quả nhiên Vì thấy mặt anh chàng đỏ bừng lên vì ngại Thấy vậy cô liền Quay lại phía rào rồi dịu dọc Vì cô biết rằng mình không thể nào mà thắng được Giao Thôi mà Giao Cậu đừng đùa nữa được không Anh Lâm đang ngại cái kia quan sát thầy Lai Lâm và Kiều Vy Như đang có cùng một nét mặt bối rối Tương Giao chỉ mỉm cười ma mãnh Và dường như cô còn chưa muốn dừng lại Thì trông hai người quả thật là rất đẹp đôi mà Thật tội nghiệp cho Lai Lâm Anh chỉ biết cúi đầu xuống mà chẳng nói được lời nào cả Anh là người mạnh mẽ trên mọi phương diện Nhưng rõ ràng là anh còn ít rụt rè trong chuyện trai gái Kẻ quay sang Giao Lai Lâm ngập ngừng Giọng gãy gập Xin xin cô Giao đừng đùa nữa Vậy chứ Giao tỏ vẻ đắc ý rồi cô giọng giạc tiếp Tưởng là anh không chịu mở miệng ra để xin em lại lầm lại gái đầu với vẻ gường gào anh nói Tôi chịu thua cô thật rồi Tương Giao càng lộ vẻ khoái trí Điều này là càng gợi cho kiểu Vi thêm nhớ Tiểu bệnh một cách gia diết hơn. Tại vừa mở anh Đức Lai Lâm bà tương giao Vi vừa hỏi chuyện Hôm nay anh Lâm không phải làm hay sao mà lại có thời gian đến thăm chúng em thế này? Hôm nay tôi xin nghỉ Cô Vi ạ Lai Lâm khẽ nhấp ngụm nước rồi anh chậm dãi nói tiếp Hôm nay tôi tìm gặp hai cô là để báo hai sự việc Việc thứ nhất là về sự mất tích của người bạn Dục Tân. Mấy hôm trước khi nhận được sự trình bá của cô, chúng tôi đã ngay lập tức mở rộng cuộc tìm kiếm. Hy vọng là sẽ có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net